Quick and s n o Hi hi hi các bạn thính giả. Hello my friend Sino. Chào bạn Quick. Bạn Sino ơi, mm. bạn làm ơn bỏ chiếc khăn choàng lông ra khỏi cổ bạn được không? Trời đã lạnh đến thế đâu mà trông bạn cứ như là cái hũ ạ. <cười> Quyết không lạnh nhưng mà tôi lạnh, được chưa? Chứ không phải là Snow muốn khoe chiếc khăn bằng lông chồn hôi Somalia đó à? <cười> khoe, khoe với ai chứ khoe với Quyết là chỉ có phí đ ầ u thôi. Người đâu mà 365 n g à y trong năm chỉ có đúng một đôi dép tông? Thì đã sao? Còn hơn kẻ 365 n g à y trong năm thì có đến 465 bộ đồ, nhưng chẳng bộ nào đẹp cả. Này, q u ý t có biết như thế là rất xúc phạm phụ nữ không? Thảo nào mà. Thảo nào không? tôi vẫn lon ly đúng không? Đúng. Xem ra cái sự lon ly của tôi quá là hot, bởi vì chẳng có ngày nào mà Snow lại không nhắc đến nó vài lần cả. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ còn nhắc nhiều hơn nữa vì mùa đông đã đến rồi, trời lạnh, nỗi cô đơn sẽ càng như lưỡi dao c ứ a vào q u ý t cho đáng đời cái tên bạn thân đáng ghét hay nói xấu tôi. Ok, muốn c ứ a thế nào thì cưới, nhưng xin nàng hãy tha thứ cho các thính giả của chương trình, bởi theo thống kê của q u ý ế t h ì có đến gần 50% phần t r o n g số họ cũng đang ở hoàn cảnh giống tôi đấy. Thật á hả? Vậy đọc một bức thư như thế đi và nhạc buồn đâu, hãy nổi lên. thư của hùng td 3 a c o m bidv.com.vn phía sau một tình yêu là gì em biết không có một người đã nói rằng phía sau một tình yêu là những nỗi nhớ xếp thành dãy là những lúc nghĩ quẩn quơ trong một thời gian dài mà mình không còn phải là chính mình nữa là những đêm giật mình tỉnh giấc vì mơ rằng người ấy đã quay trở về bên mình em nghĩ rằng anh sẽ hận em nghĩ rằng anh sẽ gục ngã vì những điều em làm với anh ư cuộc đời này chỉ là một chuyến xe h ạ cỡ gì ta phải hận Hà cớ gì ta cứ phải đau trong khi người gây ra n ỗ i đau cho ta thì đang hạnh phúc ở một trạm xe trước đó. Anh đã xóa tên em trong danh bạ điện thoại, xóa tên em ra khỏi friend list của Yahoo Messenger, xóa hết mọi thứ liên quan đến em ra khỏi cuộc sống của anh. Nhưng có một thứ anh sẽ không bao giờ xóa được, đó là ký ức, ký ức của những kỷ niệm về nhau, tiềm thức của gia đình và bạn bè chúng ta rằng chúng ta đã từng là một đôi của nhau. Có thể ngày hôm nay đây anh vẫn khóc vì em, khóc vì một tình yêu đã mất. có thể trên những hành trình tiếp theo trong chuyến xe cuộc đời sẽ có những phút giây buồn vui thành công hay thất bại mà anh nhớ đến em nhưng nỗi nhớ đó không phải dành cho em nó dành cho quá khứ dành cho những gì đã qua mà anh vẫn còn nâng niu và trân trọng anh vẫn sống tốt vẫn ăn đúng giờ ngủ đúng giấc tập thể dục hàng ngày chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống có chăng chỉ là thiếu một người bên cạnh quan tâm và coi anh là một người quan trọng có chăng chỉ là cảm giác cô đơn Chỉ là nỗi nhớ. nếu như em đã tìm thấy một người bên cạnh nếu như vị trí đã từng là của anh trong lòng em đã là của người khác thì anh chúc em hạnh phúc dù trong lòng anh cuối cùng hôm nay anh đã hiểu không còn trách móc đau khổ hay buồn phiền xin lỗi vì thời gian qua anh chẳng hiểu em dù chỉ một chút anh chỉ biết nói anh yêu em mà không biết em cần gì và muốn gì cuối cùng em vẫn là em cùng với ca khúc Purple Rain của Prince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 ngôi gạch ghế sao ngày giới bay 1 5 1 1 9 1 a ộ t m ộ h o o c o m gửi người bạn thân nhất của tôi vậy là mình quen biết và chơi thân với nhau cũng được gần 7 năm rồi ý nhỉ nhớ hồi cấp hai hồn nhiên và trẻ con lên cấp 3, tuy không học cùng lớp nhưng tụi mình lại thân hơn trước nhớ buổi đầu tiên đi ôn thi đại học mấy đứa rủ nhau đi mua lạt vặt ở siêu thị big c bạn x c h can nước mắm to đùng lên xe buýt về nhà giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn tủm tỉm cười bạn hồi đó ngố thật lên đại học hai đứa cùng học một trường nhưng lại học trái ca có hôm bạn học cả ngày, tôi sợ bạn mệt, lại chẳng chịu ăn uống gì cả. vậy là tôi ở lại trường học cùng bạn. đã lớn thế rồi mà vẫn cần có người giám sát việc ăn uống he he. phải nói thật là tôi rất may mắn khi được ông trời ban cho đứa bạn thân như bạn, vừa thông minh, học giỏi, vừa xinh đẹp, lại hiểu tôi. bạn không biết là tôi hãnh diện thế nào khi được là bạn thân của bạn đâu. tôi thường bật cười với những câu đùa hóm hình của bạn, nhưng những lúc bạn bực chuyện gì đó thì thôi rồi, tôi sợ lắm. tôi biết bạn rất thích câu nói bạn không chỉ là người để ta nói xin chào mà bạn là người có bờ vai mềm mại để ta dựa vào mà khóc tôi yêu bạn vì bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình bạn tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không che cười nhưng bạn ơi bạn có biết tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn hơn nhiều khi ngồi một mình mà nhận được tin nhắn quan tâm hay chia sẻ từ bạn gửi cho tôi thì tôi sẽ vui lắm bạn biết không tôi mong rằng bạn sẽ chủ động nhắn tin cho tôi nhiều hơn thay vì chỉ chờ đợi những tin nhắn từ tôi gửi dù biết rằng tôi có một vị trí quan trọng trong tim bạn và bạn cũng vui vẻ khi nhắn tin với tôi hãy cho tôi cảm nhận được sự quan tâm từ bạn bạn nhé anh chị à em nhớ anh chị phát tặng bạn em là hoa gạch dưới anh gạch dưới thảo 31091 c a khúc wherever i go của mal s a r u s với lời nhắn giờ bọn mình đã là sinh viên năm thứ hai rồi cơ đấy chúc ánh hạnh phúc và đạt được những gì mình mơ ước yêu ánh nhiều nhiều người bạn thân đúng nghĩa của tớ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 nếu sắp tới tôi phải đi du học Snow có buồn không? Không. Sao Snow lạnh lùng băng giá thế? Tên tôi đã nói lên điều đó. Không buồn dù chỉ là một chút. Không gợ dù chỉ là một tí tì. Và nếu ra sân bay Snow có tiện tôi không? Không. Tại sao c h ư a Vì tôi sợ khi nhìn thấy quyết ra sân bay tôi sẽ cười. Tại sao? Vì tôi không là gì của Snow à? Không. Vì cái thứ bi xăm tình. Nhưng mà tôi biết là với đ ầ óc của Quyết thì sang đó giỏi lắm là một tháng người ta sẽ đuổi của Quyết về thôi. Nói chung là Quyết chẳng cần phải đi đâu du với chẳng học gì cả. Cứ ngồi đó mà đọc thư thôi. Bởi vì công việc đó là hợp với khả năng Quyết nhất. <cười> của nhím anter a c o r n g o o c o m đừng tự an ủi mình rằng theo thời gian tất cả sẽ ổn bởi thời gian không bao giờ là liều thuốc chữa lành hết nỗi đau chỉ là con người ta dần quen với nỗi đau đó mà thôi đừng tự huyễn hoặc rằng sau mưa là nắng bởi lẽ nhiều khi sau mưa vẫn chỉ là bầu trời u ám cùng không khí ẩm thấp khó chịu tự mình nâng mình dậy để bước tiếp và nhận ra rằng chỉ trong cô đơn con người ta mới thực sự lớn lên và trưởng thành tự tay gói ghém tất cả những đau thương vùi chặt vào một góc khuất của tâm hồn rồi đứng dậy cười thật tươi rằng ta đã quên và tất cả chỉ còn là d ĩ vãng anh à em lại chuẩn bị ra đi ra đi như một sự chạy trốn mệt mỏi và chán chường với cuộc sống nơi đây em vội vã buông tay rồi lại cảm thấy hụt hẫng một mình em ngồi giữa vô vàn người xa lạ kẻ đưa người tiễn riêng một mình em một mình không một lời hỏi han không một tin nhắn tạm biệt hay chúc em lên đường may mắn ngay cả khi em có là người chủ động liên lạc trước, thì cái em nhận được cũng chỉ là sự im lặng đáng sợ. Anh lạnh lùng thật, nhưng chẳng sao, anh có quyền được như thế khi đã không còn là gì của nhau, mọi sự quan tâm đều trở nên thừa thãi. người ta có thể đối xử với nhau thật phũ phàng rồi lại bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giá như thời gian có thể quay trở lại, em sẽ không gặp và quen anh. Giá như em có thể ấn Shift Delete anh ra khỏi cuộc đời em, nhưng tiếc rằng đời không phải là một cái máy tính nên em chỉ còn biết ngậm ngùi sống chung với những thứ mang tên kỷ niệm. Giá như chẳng bao giờ phải nói giá như. Anh chị thân, có những cảm xúc không thể mang thời gian ra đong đếm và cũng có những mối quan hệ ngay từ khi bắt đầu đã thấy sự kết thúc. Tình yêu của chúng em là một ví dụ. Mong chị phát tặng em ca khúc Never Long Time của r o c k Set. và chuyển tới anh ấy lời nhắn anh à em sẽ để lại sau lưng tất cả những nỗi đau của quá khứ để bước tiếp trên con đường tương lai mà em đã chọn dù nó chẳng dễ dàng gì nhưng em tin mình có thể đi đến cuối con đường ấy chúc anh có đủ sự tự tin để nói ra tình cảm của mình cho chị ấy biết và sống hạnh phúc với những gì anh đã chọn anh ấy là a n te ở địa chỉ hiệp c h ị n h vũ a gmail com cảm ơn anh chị rất nhiều Black. thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and s n o i l Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 5 1 1 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn email của Lê Minh Ngọc gửi t i địa chỉ ngọc lma sigma net vn lần đầu t ô i gặp cậu áo khoác gió quần hộp mái tóc ngắn có phần sơ xác hình ảnh ấy làm tôi thoáng có ý nghĩ cậu mới ở nước ngoài về nhờ ở nước ngoài về thì cần gì phải đến lớp học tiếng Anh thế này chứ cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện cùng vậy là từ buổi sau trở đi như một thói quen hai đứa mình luôn ngồi cạnh số người đi học là lẻ vậy là ngoài một anh ra còn lại trong lớp ai cũng có một kẻ hợp cả mà thỉnh thoảng chém dưa may mà có cậu không thì tớ cũng lo n ly càng chụp hợp hơn ít lâu sau tớ được nhận vào làm tại một công ty tư vấn thiết kế c ò n cậu là kiến trúc sư tương lai mỗi lần tớ đem việc ở công ty ra kể việc đó luôn thành chủ đề cho bài giảng kiến trúc của cậu tớ không hề thấy khó chịu trái lại tớ thấy thú vị và thoải mái trước cái cách chia sẻ chuyên môn chân thật và giản dị đó cậu là kiến tớ và có lẽ nhiều người khác cũng sẽ xác nhận điều đó vì kiến không ngủ một ngày của cậu đầy áp những nhiệm vụ từ dự án làm phim từ đồ án từ bài tập không khó hiểu khi cậu có một f l a i e n dài dài dài dài nhiều người tự hỏi mình đứng thứ mấy trong danh sách ấy đó là một câu hỏi không nên hỏi trong tình bạn phải không tớ chỉ biết là không biết diễn đạt thế nào niềm vui của tớ khi là một trong hai người nhận được vé mời xem phim cậu làm, được cậu dành thời gian cho lê la quán nước. giờ đây khi tớ bận 12 tiếng mỗi ngày làm việc tại công trường xây dựng, còn cậu bận rộn với những đồ án lớp học phần mềm thiết kế, thật khó để hai đứa có trùng thời gian dành. tuy chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ tới những việc riêng tư, nhưng tình bạn giữa hai đứa luôn là một trong những thứ tớ sợ đánh mất nhất. và nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ giàu dĩ đến mức nào tớ cũng không muốn tưởng tượng thêm nữa. nên đừng để điều đó xảy ra nhé thủy. tớ ngưỡng mộ sự yêu nghề của cậu thủy kiến à. có lẽ cậu đang tự cười mỉa bản thân khi nghe thấy câu này vì không ít lần cậu thấy thất vọng về sự chán nản thậm chí là lười biếng của bản thân mỗi khi gặp khó khăn trong học tập tớ nghĩ rằng có lẽ cậu chỉ đang thiếu một vị tiền bối người có ảnh hưởng tới động lực phấn đấu của cậu và cả phong cách của cậu nữa chứ vị tiền bối đó sẽ sớm xuất hiện thôi vì tớ luôn mong điều đó cho cậu mà anh Quick và chị s n o w t h a n cho em gửi một chút dòng nhật ký dành cho một trong những người bạn đặc biệt của em vào cuốn nhật ký viết chung của chúng ta nhé anh chị giúp em phát tặng bài hát The Time of Your Life của Randy Newman s a track trong bộ phim *A Bug's Life*, cho bạn fan Hoàng Thu Thủy, sinh viên năm thứ 5 ă m t g đ i học kiến trúc với lời nhắn: Sinh nhật cậu 20 tháng 9 vừa rồi, tới chưa có món quà nào dành cho cậu cả. Nhưng có lẽ không cứ phải đúng dịp sinh nhật, tôi sẽ tặng cậu những món quà ý nghĩa và bất cứ ngày nào trong năm. Có thể mục tiêu của cậu quá nhiều nên không thể tránh khỏi một số mục tiêu sẽ không như ý. Nhưng đừng hà khắc quá với bản thân, hãy thấy vui rằng cậu đã sống hết mình. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Ngọc, cựu sinh viên trường đại mỏ địa chất. little bug, hardly there. How he felt, what he dreamed, who would care? Without any evidence, h e r He was full of confidence. s o m people h a v e any. Didn't have much common sense. Live it well. It's the time of your life, so. Well.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 của ngọc linh .nguyễn 18 ờ i tám a gmail.com gửi má kể từ ngày má về nhà mình đã 18 năm năm mấy con mới chỉ là con bé ngủ ngáo thô lỗ và thiếu tình thương thiếu cả một khoảng trời mà cho dù tình thương của ba lớn đến mấy cũng không thể ỏ lấp được ngày ấy má nhỉ có lẽ là quá lâu để một con nhóc như con có thể nhớ được nhiều như thế nhưng con nhớ rất nhiều những ngày ba giới thiệu má với con con dùng r ằ n bảo không phải đấy là cô lệ, rồi đám cưới của ba má, rồi lúc má mang bầu bé hoài, cả nỗi lo lắng trong cái đầu nhỏ bé rắc rối của con là em bé sẽ gọi má là mẹ, con sẽ vẫn gọi là má. như thế liệu tình cảm của má có thay đổi hay không? Năm tháng trôi qua, con không dám nói má đã có một gia đình với hạnh phúc trọn vẹn bởi sự gia trưởng và độc đoán của ba, bởi nỗi lo cơm áo nặng gánh gạo tiền, nhưng vượt qua tất cả những điều đó mà vẫn lo cho chúng con những bữa cơm nóng hổi, những bộ quần áo tinh tươm. xua đi những nỗi lo để chúng con có thể trưởng thành trong cuộc sống bình yên, đủ đầy và hạnh phúc. người ta nói mấy đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng ngày ba mới cưới má về người ta cũng dị nghị nhiều nhưng sự lo lắng chăm sóc của má bao nhiêu năm qua còn hơn cả những gì con có thể mong đợi. Tuần trước con làm lễ tốt nghiệp gọi điện về nhà báo, thế là má bảo để má lên dự. Nhà ở tận Phú Quốc, thế là má vượt biển, bất chấp cả xe xe vượt 400 km lên để dự lễ tốt nghiệp để chụp hình và tặng hoa cho con. Dự lễ xong má lại tất tả về vì công việc ở nhà đang chờ. Má biết không? Con thư ơ n g má đến phát khóc. cả đời vất vả với công việc. lên Sài Gòn một lần, má chẳng để cho mình thời gian đi chơi, thăm thú đây đó, vội vàng lên rồi lại vội vàng về. con muốn hét lên cho cả thế giới này biết con yêu má nhiều như thế nào cho mọi người biết má của con tuyệt vời ra sao để con chia sẻ với cuộc đời niềm hạnh phúc của mình hãy tin tưởng con má nhé con sẽ luôn giỏi giang trên con đường con lựa chọn luôn là đuốc soi đường cho các em luôn là sự lựa chọn chưa bao giờ n ố i tiếc của má anh chị thân hãy phát giúp em bài hát Mama's Arms của Run k i d i n g gửi tặng đến má của em và tất cả những n i ề m mẹ tuyệt vời trên thế gian này với lời nhắn má của con con yêu má rất nhiều Going back to a tender age, so full of confusion and rage. Daddy says, "Boys, your mama's gone." There's a hand on your shoulder as you're throwing dirt. Someone says time heals the hurt, but little man, you got to keep on keeping on. But all you want is Mama's arms. You ride back home in a limousine, the saddest car that you've ever seen. Your brother cannot look you in the eye. Lightning strikes and thunder roars. Early winter in that heart of yours. You swear you won't let them see you cry. 'Cause all you want is Mama's arms. The neighbors come and bring you pies, endless words and f e u d o u t s i d e s You run up to your room. Lock the door. There you are in your Sunday best, the way your mama would have had you d r e s s You realize it doesn't matter anymore, 'cause all you want is m i m Change the young boy grows to understand it's all part of some new plan. y o u s t i l l wonder what it's all about, but those are questions you can do without. Laugh them off and do the best you can. thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô v a Giao Thông 91 mươi h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 í 1 5 h ô n g k n h a chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Thư của Đinh Trương ở địa chỉ now and forever 2 0 1 0 h ô n h @yahoo.com vn. Anh sẽ gọi em là thiên thần nhỏ bé. Có lẽ em phải tự cấu mấy cái để biết là mình đang tỉnh trong lúc viết bức thư này. có lẽ em đúng là thiên thần thật, bởi chỉ có thiên thần mới xinh đẹp và đáng yêu như thế, chỉ có thiên thần mới có khả năng đem lại niềm vui cho mọi người và trong trường hợp này là cho anh. có lẽ Chúa sẽ giáng tội anh vì dám cả ghen đem lòng thích một thiên thần, nhưng anh chấp nhận điều đó vì anh biết lý trí của anh không thể thắng nổi l ý lẽ của con tim rồi. nhưng thiên thần nhỏ ạ, em cũng không phải là một thiên thần tốt hoàn toàn đâu. em đã thật xấu khi vô tình làm tim anh loạn nhịp. đã phạm một tội ác khi là thủ phạm gieo rắc thương nhớ cho anh một thiên thần xấu như thế thì cần phải bị trừng phạt và hình phạt phải được nạn nhân là anh quyết định việc đó anh sẽ quyết định sau nha kể từ khi gặp em anh luôn chờ thiên thần nhỏ nhắn nhắn tin cho anh dù chỉ là từ ừ thôi cũng khiến anh vui rồi thiên thần nhỏ à em xấu lắm khi không trả lời tin nhắn của anh làm anh lo lắng lo rằng em đang giận hoặc em đang gặp chuyện gì không hay anh hay vồ lấy cái điện thoại mỗi khi có chuông báo tin nhắn để rồi sự mặt ra khi chỉ là cái tin nhắn quảng cáo vớ vẩn của cổ tổng đài anh hay nghĩ về em lắm thiên thần nhỏ ạ có vẻ như nét mặt em nụ cười của em đã khắc sâu vào tâm trí anh có một vài khoảnh khắc anh đã không thể nào quên mỗi đêm khi đi ngủ nhắm mắt lại là anh lại thấy hình ảnh của thiên thần nhỏ đang cười với anh thiên thần nhỏ em lại có thêm một tính xấu nữa rồi em khiến anh trở nên ích kỷ và ngốc nghếch ích kỷ khi chỉ muốn em ở bên cạnh anh và thấy khó chịu khi em cười đùa với người con trai khác ngốc nghếch khi ở bên cạnh em đầu óc anh trở nên mụ mị và chẳng suy nghĩ được gì cả miệng anh như bị y ể m bùa câm anh chẳng thể nói được gì thiên thần nhỏ em có biết em dễ thương lắm không có vẻ như từ khi em xuất hiện trước mặt anh thì tất cả các bạn nữ xung quanh anh mất đi khá nhiều quyền lợi bởi lẽ anh không còn thấy ai xinh đẹp nữa trong mắt anh thiên thần nhỏ là xinh đẹp nhất anh thích từ cái cách em đi từ cách em mím môi nhăn mặt cho đến lúc em cười và lúc em suy tư nhiều khi anh sợ anh lo lắng rằng một thiên thần như em sẽ chẳng để ý đến anh đâu anh quá bình thường mà trong khi một thiên thần thì sẽ có nhiều người theo đuổi n h ỉ và chắc trong số đó sẽ có kha khá người hơn anh về mọi mặt nhưng mà dù sao anh cũng tự hào vì anh là chính mình nếu có phép màu xảy ra để thiên thần thích anh thì anh mới không hối hận vì anh đã là chính mình Anh muốn nói nhiều nhiều nữa nhưng khi nghĩ đến lúc em cười với anh thì anh lại quên mất hết mọi thứ rồi. Vậy nên bức thư này nếu được gió vô tình mang đến cho em thì thiên thần nhỏ hãy báo mộng cho anh nhé. Từ bây giờ anh sẽ luyện tập mỗi ngày gom góp can đảm mỗi ngày để có đủ dũng khí và chờ đợi cơ hội dành cho anh. Để một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ đứng trước mặt em tự tin nói rằng anh thích em, thiên thần nhỏ ạ. Nhờ anh chị gửi bức thư này đến một thiên thần là chủ nhân của số điện thoại 0122 242 4634, địa chỉ email nhóc ngố xì tay. 1020acg.com cùng với ca khúc Little Angel do Yuri Chika trình bày. stars in the sky, God's little angel shines bright. God's little angel, I love you. God's little angel, good night. For each night as I look at the stars in. The c a u s t little angel, I love you. c a u s t little angel, goodnight. For each night, I s i look at the stars in the sky. c a u s little. để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô v Giao Thông 9 1 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571526 n h a chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Này Quick, Quick có cần thiết phải ngắm tôi lâu thế không? Không, tôi đang không n g ắ m đâu mà tôi chỉ nhìn Snow thôi. Nhìn và cố gắng lý giải thời trang là cái gì mà sao phụ nữ phát điên vì nó? Bỏ m ộ t đ ố n g tiền đi rồi cũng chỉ dùng được một hai mùa là vứt xó. chẳng như đôi dép tổ ong của tôi có 10 năm nữa nó vẫn là hợp thời và đi tốt <cười> đi tốt <cười> có mò mòn đến quai bản thân cái chữ thời trong thời trang đã nói lên tất cả rồi thời trang cũng như mọi thứ đều có thời của nó thôi chẳng có gì là vĩnh cửu cả ngay cả quyết cũng vậy chẳng lẽ tình bạn của chúng ta không phải là vĩnh cửu để xem trưa nay quyết đưa tôi đi ăn gì đã rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của q u y t nhá còn bây giờ thì đọc thư đi đọc thư xứng đáng được đề cử vào vị trí công việc vĩnh cửu của q u y t của Chu Thành gửi từ địa chỉ chuối.cmta@gmail.com gửi người bạn vĩnh cửu của tôi tôi đã quen ông được 9 n ă m rồi và hai đứa chơi thân như anh em đi đâu cũng đi cùng nhau ăn gì cũng chia cho nhau vui cùng vui với nhau buồn cùng buồn với nhau tôi thật may mắn khi có ông là người bạn tri kỷ nhưng ông đẹp trai hơn tôi, đầy đủ hơn tôi, cái gì cũng hơn tôi, nhưng chỉ có may mắn thì ông lại không có một cái may mắn mà ai cũng cần và phải có đó là sự sống ông đã ra đi, ra đi mãi mãi tôi đứng người và không thể tin nổi tai mình tôi không thể về thăm ông được không được gặp ông lần cuối không được tiện ông tôi không khóc nổi tôi c ũ n g ngỡ ông đang còn đây vẫn đi chơi với tôi vẫn nói chuyện với tôi ông không hề đi đâu đúng không anh chị thân người bạn thân nhất của em đã ra đi rồi anh chị à em cũng không biết bạn ấy đi đâu và có quay trở về gặp em nữa không xin nhờ anh chị phát tặng người bạn vĩnh cửu của em ca khúc bẹt r â y của t e n em power với lời nhắn ông hãy sống tốt ở bên đó nhé chúng ta mãi là bạn của nhau người bạn vĩnh cửu của tôi em là chu minh thành khoa tự động hóa ở trường đại học tổng hợp quốc gia y e r u s nhà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 Email của Alex Nam Nguyễn ở địa chỉ lonelystar410@gmail.com. Tớ và cậu cùng sinh nhật trong tháng 10, gặp lại nhau trong tháng 10 và có lẽ cũng sẽ xa nhau trong cái tháng cuối thu đầu đông ấy. Cậu từng nói với tớ về con số yêu thích nhất của cậu, cũng chính là con số mà tớ thích, số 10 của sự hoàn hảo. Nhưng tình cảm giữa tớ và cậu thì thật không có được sự may mắn ấy. Thời điểm định mệnh cho tớ gặp lại cậu. Tớ đã có một niềm tin mãnh liệt, cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo trong phần thiếu con người tớ. Cậu thật hiền, thật bướng và cũng thật ngốc. Cậu đã vô tình bắt tớ phải nhớ cậu rất nhiều, cậu biết không? Những lần tớ bất ngờ xuất hiện trước nhà cậu, hay chờ cậu trước công ty mà chẳng có lý do gì cả, tớ phải xa cậu rồi, d ù ồ n g ố c ạ. Cuộc sống mới của cậu sẽ không có sự hiện diện của tớ, không còn những bài hát tớ du mỗi tối thì cậu vẫn phải đi ngủ đúng giờ đấy, và cậu sẽ không phải t h ả nói chuyện với cái đầu gối còn hơn đấu khẩu với tớ khờ này. Món thịt ba chỉ kho dưa chua t ớ làm cho cậu, mà cậu cũng chỉ được nếm qua ảnh t ớ chụp thôi. Nhớ đừng để bạn dạ dày phải đấu tranh đòi nhân quyền nữa nhé. x a cậu rồi, t ớ đã hiểu được tình yêu không phải là sự lựa chọn mà nó là cơ hội. Còn sự chia ly mới cần quyết định cho sự lựa chọn. Tạm biệt cậu, tạm biệt r u a n g ố c tạm biệt quá khứ của tôi. n h ớ anh chị gửi đến cô ấy ca khúc Let It Be của The Beatles. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. But though they may. sound of